Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Chương 105 Đào Bảo Hội. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Hắc Phong Sơn nằm ngang bắc bộ U châu chạy dài mấy trăm dặm thế núi. Cao ngất, sản vật phong phú nhưng nhân số lại hết sức rất thư thớt. Bởi nơi này rất nhiều yêu thú, mặc dù phần lớn đều là bậc một nhưng... Cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Ba ngày sau... Lâm Hiên đã bay đến Hắc Phong Sơn. Yêu thú mặc dù hung mãnh nhưng đồng thời cả người đều là bảo vật. Lâm Hiên tới chỗ này để tìm kiếm một loại tài liệu quý trọng. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng nổ lớn kèm theo quang hoa chói. Mắt đang chuẩn bị động thân Lâm Hiên chợt dừng lại. Sau khi hơi do dự một, chút thì đổn quang bay về hướng đó. Dưới chân một tòa cô phong cao ngất, nơi đây vốn có cây cúi rậm rạp. Thì nay đã bị pháp thuật dọn quang thành một mảnh đất chống ba tu sĩ. Chừng 20 tuổi đang giao đấu với một đầu yêu thú. Mặc dù nhân số chiếm ưu thế nhưng tình huống ba người này lại cực kỳ không ổn. Lâm Hiên xem tu vi ba người một chút rồi lắc đầu đúng là nghé non. Không sợ hổ thực lực như vậy mà cũng dám đến hắc phong sơn trêu chọc. Yêu thú. Hai gã nam tử tuổi hơi lớn hơn, sắc mặt tướng Mạo Tương Đồng. Là một đôi song bảo thai huyên để Tu Vi Linh Động Trung Kỳ. Người còn lại là một cô gái còn rất trẻ. Tu Vi mới đến Linh Động Kỳ tầng thứ ba mà. Thôi yêu thú đang đánh nhau với bọn họ là một con độc giác cử mãng thân to. Như cái thùng nước mặc dù Lâm Hiên không nhận ra nó nhưng từ khí thế Thì biết là con quái vật nhất cấp thượng phẩm yêu thú. Trong miệng yêu thú không ngừng phun ra độc dịch màu xanh sấm hôi thối. Vô cùng, ba người chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. muội muội mau chạy đi, chúng ta ngăn chặn con quái vật này. Không ca ca, muốn chết mọi người cùng chết. Thời gian trôi qua, ba người càng không chống đỡ được, độc mãng há cái. Miệng khổng lồ, mắt thấy cô gái sẽ tán thân trong bụng cử xà, lâm. Hiên nhíu mày rốt cuộc quyết định ra tay. Vô số băng châm bay ra, băng châm lấp lói lạnh lẽo khiến lạnh người. Gào thét mà bay xuống. Yêu thú một khắc trước còn kiêu ngạo vô cùng, nháy mắt bị vô số băng. Châm đánh chúng ầm ầm ngã xuống. Lâm Hiên gật gật đầu sau khi tiến vào trúc cơ kỳ thực lực của hắn đã tăng lên khá nhiều. Bây giờ sử dụng băng châm quyết đã có thể dễ dàng. Ngưng luyện ra 500 cây. Ba gã tu sĩ thấp dai vốn tưởng chắc chắn phải chết đột nhiên xảy ra. Biến cố làm cho tam huyên mùi vừa mừng vừa sợ. Mặc dù người ra tay chính là một gã thanh niên chừng 20 tuổi nhưng nhìn hắn cử trọng, Nhược Khinh nhẹ nhàng chém giết một con nhất cấp thượng phẩm yêu thú thì ba người nào dám chậm trễ, linh nhãn thuật cũng nhìn không ra tu. Vì đối phương không cần phải nói khẳng định là trúc cơ kỳ cao thủ. Ba huynh muội sau khi bình tĩnh lại thì lập tức bước tới cung kính, hành lễ, vẻ mặt cảm kích nói tham kiến tiền bối, cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp. Ừ, Lâm Hiên lạnh nhạt nói nhưng trong lòng lại sảng khoái, tư vị trở thành cao thủ được mọi người tôn kính thật không tệ. Hắn nhìn ba người, liếc mắt một cái nói lấy tu vi của các ngươi mà dám đến Hắc Phong, sơn này có phải là không cần cái mạng nhỏ nữa ư? Ngữ khí của Lâm Hiên đầy vẻ răn dạy, nhưng một là hắn là ăn nhân cứu, mạng thứ hai là tu chân giới cường giả vi tôn, đối mặt với chút cơ kỳ Cao thủ, ba huyên muội này không dám có chút bất mãn. Nam tử bên trái thở dài nói tiền bối giáo huấn không sai, huyên muội Chúng ta muốn kiếm một số yêu thú, đem tới đào bảo hội đổi lấy tinh. Thạch, đào bảo hội. Lâm Hiên ngẩn ra, hắn chưa bao giờ nghe nói qua đó là. Cái gì vậy? Ba huyên muội liếc mắt nhìn nhau trên mặt hơi lộ ra vẻ xấu hổ nói. À cái này là do tu sĩ thấp giai Chúng ta tụ hội với nhau Ngày là bập tiền bối chắc sẽ không cảm thấy hứng thú Nói ta nghe qua một chút Vâng tiền bối muốn biết Thì vãn bối tự nhiên sẽ bẩm bảo hết những gì Biết nam tử bên trái ho khan một tiếng Rồi cất giọng kể Nửa canh giờ sau Lâm hiên hóa thành một đảo đổn quang Hướng về phía đối phương chỉ Điểm bay đi Đối với đào bảo hội Hắn cũng có vài phần hứng thú kỳ thật vì trong đào bảo hội được đám tu sĩ thấp giai rất coi trọng trong khi đám cao. Giai tu sĩ thì lại coi thường, gọi đùa là hội giao dịch đồ phí phẩm. Mọi người đều biết, so sánh với Duyên Châu trình độ tu chân giới U. Châu cao hơn một cấp độ, nơi này có phường thì giao dịch cung cấp cho người tu chân các loại đồ vật. Ở đây ngoại trừ đan dược giúp tăng tu. vì cùng với pháp bảo đặc biệt lợi hại thì các đồ vật khác chỉ cần người có tinh thạch thì mười thứ có đến tám chín có thể mua được nghe ra thì rất phương tiện nhưng xấu người chính thức thích đi dạo phường thì cũng không nhiều nguyên nhân chủ yếu là do đại bộ phận người tu chân thấp sai đều là người nghèo trừ số ít tinh anh đệ tử trong các đại môn phái hoặc là truyền nhân các đại gia tộc tán tu Bình thường hoặc là tu sĩ không được coi trọng trong các môn phái thì. Làm sao có nhiều tinh thạch như vậy? Lấy thực lực linh động kỳ rất khó có thể liệp sát yêu thú, cũng không. Dễ dàng hái lượm được dược liệu chân quý, ngược lại bọn họ lại mong. Muốn có tẩy tủy đan. Tu sĩ thấp dai không có tinh thạch đi phường thì mua đồ vật, làm sao? Bây giờ, một ít người thông minh nghĩ ra chủ ý, bọn họ thường lệ cử. Hành tụ hội. Ai đến tham dự đều đem theo một số đồ vật không cần sử dụng đến giao Dịch đây cũng là do không còn cách nào khác. Hơn nữa nó quả thật cũng giúp giải quyết một số vấn đề có còn hơn không. Có vài thứ ngươi cho. Là rác rưởi nhưng nói không chừng đối với tu sĩ khác lại là vật phẩm. Cần thiết. Khác với phường thì cái tổ hội này có vật gì cũng chẳng ai biết đến. Nơi mà tìm kiếm cho nên tu sĩ thấp dai gọi tên là Đào Bảo. Bất quá đối với người tu chân cao dai mà nói những thứ trong hội này. Mười thì có đến tám chín đều là phế vật. Nhưng Lâm Hiên lại khác, hắn có được bản lĩnh tinh chế, tài liêu đan. Dược mà cùng giai tu sĩ coi như phế vật vào tay hắn lại có khả năng. Biến phế thành bảo. Đào Bảo, Đào Bảo. Bản thân cũng đi xem một chút xem liệu có thể đào. Được cái gì hữu dụng không? Sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, tốc độ đổn quang của Lâm Hiên càng thêm. Nhanh chóng, khoảng cách hơn 200 dặm cũng chỉ mất gần nửa canh. Giờ là đã tới. Hắn dừng lại phía trên bầu trời xem xét tình hình trước mắt một chút. Lâm Hiên hạ xuống lấy ra lục dịch hồng lăng thảo uống một ngụm trước. Tiên đem tu vi ẩn giấu đến linh động trung kỳ sau đó lại thi triển. Thiên ma nghĩ dung thuật thay đổi dung mạo. Mặc dù nghe ba Huyên muội nọ nói, ngẫu nhiên cũng sẽ có tu sĩ trúc cơ. Kỳ nghèo túc tới đây đào bảo nhưng mỗi lần tới đều khiến cho mọi Người chú ý, Lâm Hiên cũng không muốn trở thành tiêu điểm nên giả dạng. Làm người tu chân thấp dai để cho an toàn. Thi triển ngự phong thuật đi về phía trước khoảng hơn 20 dặm. Thì thấy một cách ảo trận đơn giản hiện ra trước mặt, Lâm Hiên trên mặt. Vui mừng chính là nơi này.